nếu lúc đó tôi mà có máy ghi âm thì đã ghi lại cho câu nghe rồi cô tưởng tôi thích nói chuyện với cô lắm à nếu không phải tôi muốn đi chết con danh thân tố h i kia thì còn lâu tôi mới nói chuyện này cho cô biết tôi chỉ mong cô đừng hòng được yên ổn hiến thanh ti đang định mắng chửi nhưng nghe hạ lan tú sắc nói vậy thì hỏi lại cô bảo a i cơ hạ lan tú sắc thấp giọng nói thân tố h i là thân tố h i đó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 gần như không vừa mắt nhau cuộc thi kết thúc cùng vào một công ty cô ta vẫn bị thân tố hy đẻ nhất là thời gian gần đây cao tầng rất ủng hộ thân tố hy còn chuyển hết các hợp đồng quảng cáo của cô ta sang cho thân tố hy nữa c h ư ơ n một nghìn năm trăm bảy mươi bảy cô ta không thể làm gì tiện nhân đó nhưng yến thanh t i thì có thể ân đoán giữa hạ lan tú sắc và thân tố hy đã tới giai đoạn gây cấn chính là người chết ta sống sau khi thân tố hy được tham gia thử kính chụp ảnh bịa cho tạp chí t còn hạ lan tu sắc thậm chí không nhận được thông báo cho chuyện này vì thế cô ta đặt hết mọi tinh lực để giám sát thân tố hy thật khéo hôm nay cô ta trốn ở trong phòng hóa trang lại nghe thấy cuộc điện thoại của thân tố hy trong điện thoại nhắc tới nhạc phu nhân cô ta đã bắt cóc nhạc phu nhân rồi hạ lan tu sắc vừa nghe thì ánh mắt đã sáng lên tốt lắm thân tố hy cấu kết với người khác bắt cóc nhạc phu nhân chẳng phải chính là trực tiếp đối đầu với yến thanh t i và nhạc thính phong sao nghĩ tới thủ đoạn của yến thanh t i hạ lan tú sắc kích động vô cùng để yến thanh t i đi đối phó với thân tố hy chỉ cần nghĩ tới cảnh đó thôi cô ta cũng kích động tới phát điên rồi đừng nói là một thân tố hy ngay cả mười thân tố hy cũng không đối phó được một yến thanh t i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 trước khi qua năm mới sẽ đưa phu nhân về a ra thế mẹ tôi có đó không chắc bà ấy dậy rồi chứ đúng thế phu nhân đã dậy rồi cũng đã ăn sáng cùng với tiên sinh tiến thanh ti nói tốt rồi anh làm việc đi tôi treo máy đ â y thiểu thư hẹn gặp lại hẹn gặp lại cúp máy rồi trên đầu thư ký đẩy một tầng mồ hôi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 cô ta không thể nào không báo cho y ế n thanh ti được không hiểu sao tới giờ vẫn không có động tính gì người mà y ế n minh tu gọi là thân tố hy hôm nay hạ lan tú sắc có thể nghe được mấy chuyện này là do thân tố hy cố ý nói ra để cô ta chạy đi tố cáo với y ế n thanh ti trên thực tế hạ lan tú sắc nói thật chỉ có điều y ế n thanh ti lại không tin y ế n minh tu nghe thấy tiếng còi cảnh sát thì nói thế thì tìm cách để chị ta tin đi không có nhiều thời gian nữa đâu đám người nhạc thính phong đã bắt đầu điều tra toàn thành rồi sẽ sớm tìm tới đây thôi t r ư ớ c 1580, người trên ảnh chụp là mẹ chồng cô thân tố hy nghi hoặc lục soát toàn thành chẳng lẽ không phải bọn họ đang truy lùng đ ả o p h ạ m à tiến minh tu cười lạnh h ừ cô thật sự cho là đúng dịp thế này sao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 hạ lan tú sắc nghe thấy di động của thân tố hy có chuông báo tin nhắn nhưng chỉ có vậy mà cô ta lại cầm di động vào t o i l e t xem chứ không xem ở phòng hóa trang hạ lan tú sắc cau mày cái này đáng nghi đây cô ta muốn lấy chứng cứ cho hiến thanh t i xem thì phải đụng tới di động của thân tố hy nhưng làm thế nào mới lấy được di động của thân tố hy đây tâm tư của hạ lan tú sắc luôn đặt ở chuyện này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 cô nằm xuống nghỉ ngơi còn chưa kịp ngủ thì di động rung lên cô cầm lấy tùy tiện mở ra xem vẫn là hạ lan t ú sắc cô ta gửi một ảnh chụp tới tiến thanh ti nhứ mày do dự một chút rồi mới mở ảnh chụp sau đó cô từ trên giường ngồi bẩn dậy vì người trong ảnh đúng thật là mẹ chồng của cô c h ư ơ một nghìn năm trăm tám mươi mốt kiểm tra nhạc phu nhân thật hay giả ánh sáng trong ảnh gần như rất mờ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 cô lại gọi thêm lần thứ hai vẫn có chuông nhưng vẫn không có ai nghe máy tiến thanh ti sốt ruột lòng bàn tay toát ra đầy mồ hôi lần này nếu vẫn không có ai nghe máy nữa thì chắc chắn là có vấn đề tiến thanh ti tiếp tục gọi tiểu triệu t ủ g tỉm cười đưa điện thoại cho nhạc phu nhân giả phu nhân ngài không nghe điện thoại sao nhạc phu nhân giả cố tình làm rơi hỏng điện thoại cô đã nhanh chóng mang một chiếc điện thoại mới tới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 mặc thế này mà không thấy quê ả nhưng trên mặt cô ta vẫn duy trì vẻ hưng phấn rốt cuộc cô cũng tới rồi có cần tôi hỗ trợ gì không hiến thanh ti gật đầu cho tôi mượn khăn hạ lan tú sắc lập tức lấy ra hiến thanh ti nhìn một cái lại nói khăn lông ướp giờ này thì hạ lan tú sắc sao còn cảm thấy phiền phái nữa đưa luôn cho hiến thanh ti hai cái khăn lông ướp cô nhận lấy rồi tới phòng số chín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 tiện nhân thân tố hy kia sắp gặp xui xẻo rồi sao cô ta có thể bỏ lỡ cảnh hay ho này chứ tiến thanh t i gõ cửa nói mang tinh dầu tới cho khách vào đi tiến thanh t i đẩy cửa ra đi vào cô gái đang làm mát xa cho thân tố hy quay đầu lại thấy không phải nhân viên của mình thì há mồm định hỏi tiến thanh t i liền lấy ra một sắc tiền người kia lập tức im bặt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 ý bảo cô ta giữ lấy người thân tố hy không cho cô ta động đậy hạ lan tú sắc cực kỳ hiểu ý trực tiếp tiến lên gần như đẻ cả người lên người thân tố hy đúng lúc thân tố hy phát ra một tiếng hét trói thai y ế n thanh t i cầm lấy khăn lông phủ lên mặt cô ta đẻ mạnh xuống làm cô ta không thể động đậy gì ư ư thân tố hy chỉ có thể phát ra những thanh âm vô nghĩa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 cô còn chưa lấy khẩu trang chỉ để lộ ra một đôi mắt rét lạnh không hề có chút lo lắng nào mà chỉ thấy sơ sát tiêu điều hạ lan tu sắc đ ố n g nhiên hiểu được tại sao mình mãi không đuổi kịp y ế n thanh ti thiếu dưỡng khí làm cho thân tố hy choáng váng một hồi lâu dần dần cô ta mới thấy rõ hạ lan tu sắc sau đó lại chuyển động con ngươi nhìn tới y ế n thanh ti đứng kế bên mở miệng cô các cô y ế n thanh ti tháo khẩu trang xuống thân tố hy cô có quen tôi không chương một h r ă m tám m ư học cách tra tấn một người cô cảm thấy thân tố hy này rất quen thuộc có lẽ bọn họ từng quen nhau nhưng cô lại không biết cô ta là ai hoặc trước khi cô ta p h ẫ u thuật thẩm mỹ thì cô ta là ai trên mặt thân tố hy đỏ bừng cô ta cười quỷ dị y ế n y ế n thanh ti rốt cuộc cô cũng tới rồi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 lười dao làm cho thân tố h i cảm thấy lạnh s ố n g lưng thân thể cô ta không tự chủ được mà run lên câu ngừng lại ngay t i ế n thanh t i cười cười một dao này của tôi đâm xuống không biết có c h ả y nước ra không nhỉ còn cái mũi cái c ầ m này nữa cô có muốn tôi gọt hết đồ giả trên người cô đi không thân tố h i nghe mà da đầu run lên t i ế n thanh t i cô là đồ điên nói thân tố hy quay đầu không chịu nói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 t i ế n thanh ti cô đang mặc cả với tôi đây à ánh mắt t i ế n thanh ti rất kinh khủng thân tố hi vội vàng phủ nhận tôi không đàm phán gì cả người đang giữ mẹ cô bảo tôi nói với cô là nếu cô dẫn người tới thì tôi cũng chẳng còn được nhưng cô không nghĩ cho mẹ mình à t i ế n thanh ti t i ế n minh tu thân tố hi kinh ngạc sao cô biết t i ế n thanh ti siết chặt tay còn phải đ o à n sao không phải yến minh tu thì chính là sở tuật và ả xua làm gì còn ai vào đây nữa nhìn thấy túi sách của thân tố hy để trên bàn yến thanh ti đổ cái túi ra di động mỹ phẩm khăn tay còn có cả bao cao su thậm chí thuốc tráng dương cũng có nhìn mấy thứ này khoe miệng yến thanh ti co rút một chút hạ lan tú sắc đĩu môi t r ầ m t r ọ n g cô thật sự biến mình thành cả vợ rồi ả chuẩn bị đầy đủ thế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 nếu là người xa lạ thì không thể nào suốt ngày gọi cho nhau thế được y ế n thanh ti không hỏi mà trực tiếp gọi điện cho số máy kia hơn mười giây trôi qua điện thoại được kết nối alo y ế n thanh ti nghe được thanh âm của đối phương thì ánh mắt lạnh xuống cô nói y ế n minh tu đối phương trầm mặc một chút rồi cười nói động tác của chị nhanh lắm đã tìm thấy cô ta rồi sao y ế n thanh ti không muốn nói lời vô nghĩa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 vậy thật xin lỗi ta chỉ có thể để nhạc phu nhân đi gặp ba mẹ nói chuyện cho vui đúng rồi chị chỉ được tới đây một mình thôi đấy y ế n thanh ti h oán giận cậu cứ chờ đấy được tôi chờ vung di động ra y ế n thanh ti giơ tay tát cho thân tố hy một cái cô và yến minh tu có quan hệ gì thân tố hy bị đánh tới mức mũi cũng lại đi cô ta cười âm t r ầ m cô thử đoán xem hơn nữa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 hạ lan tú s ắ p thấy thân tố hi cười thì nhấc chân đá một cái cười cái gì mà cười con khốn chết tiệt thân tố hi rên rỉ kêu lên cô chờ cô ta trở về thì không bằng chờ tôi quay về thu thập cô cô hiến thanh ti mở cửa lôi cô ta ra hai người ra ngoài cùng nhau người của hội quán cũng không thấy có vấn đề gì không đúng cả hiến thanh ti c h ó i thân tố hi vào ghế phụ sau đó lái xe rời đi thân tố hy hỏi tiến thanh t i cô muốn lái xe đi lung tung đ ấ y à? tiến thanh t i thản nhiên đáp tôi biết nó ở đâu thân tố hy kinh ngạc cô biết có thể nói là chúng ta đều biết tiến thanh t i quay đầu nhìn thân tố hy khoe môi gợi lên một chút nụ cười giả tạo sau đó mở miệng gọi cô trẻ chương một n h r ư ơ i chín hai chúng ta sắc mặt thân tố hy biến đổi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 có thể hợp tác với hiến minh tu ngoại trừ hiến minh châu thì cũng chỉ còn hiến như kha mà thôi hiến thanh ti cảm giác như đang quay về rất nhiều năm trước khi cô còn đang rẽ rụa ở hiến gia cùng người của hiến gia đối chọi gay gắt cô và người của hiến gia gần như đã coi nhau là đối thủ một mất một còn không chết không thôi thân tố hy s i ế t chặt nắm tay lạnh lùng nói hiến thanh ti tôi không biết cô đang nói gì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 cô hại tôi trở thành người thế này cô có vui không t r ư ớ c 1590, nhà của tôi người thân của tôi tôi đều bảo vệ tốt biểu tình của y ế n thanh ti không thay đổi so với vẻ điên cuồng của y ế n như kha lúc này cô cực kỳ bình tĩnh cho tới bây giờ càng lại áp lực lớn thì cô càng bình tĩnh cô thản nhiên đáp cái này nên hỏi cô cô biến mình thành cái bộ dáng này cô có vui không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 mà lại không bao giờ tức giận khống chế mình cực giỏi cho dù biết cô ta là y ế n như kha nhưng cũng không hề tò mò càng không thèm hỏi xem cô ta đã làm gì để cuối cùng biến thành bộ dáng này y ế n thanh ti bình tĩnh làm cho y ế n như kha cảm thấy như dùng nắm tay đánh lên bịch đông vậy đánh thế nào cũng không méo mó gì y ế n như kha cắn răng y ế n thanh ti cô cảm thấy cô đi rồi thì có thể về bình a n sao hiến minh tu sẽ không bỏ qua cho cô hiến thanh ti chuyên tâm lái xe lười quan tâm tới cô ta cô không nói càng làm cho hiến như kha tức giận hiến thanh ti cô sẽ không về được đâu sẽ không bao giờ về lại nhà mình được loại tiện nhân như cô sắp phải xuống địa ngục rồi hiến như kha muốn khiêu khích làm cho hiến thanh ti phẫn nộ mất lý trí nhưng dù cô ta nói gì thì hiến thanh ti cũng cứ như không nghe thấy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 cô ta lạnh mắt nhìn y ế n thanh ti cô có thể tìm ra nơi đó sao y ế n thanh ti thản nhiên nói đương nhiên rồi trời t r ố n tìm ư cô cũng biết đấy y ế n như kha cắn răng sao cô ta biết được cô ta không hề biết y ế n minh tu đang ở nơi nào nhưng ở đâu cũng được cô ta sẽ không để cho y ế n thanh ti còn sống rời đi y ế n thanh ti lái xe lên cầu vòng qua nửa l ạ thành đi tới một khu phố cổ ở trung tâm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 t r ư ớ c 1591, em trai chị tới chơi trốn tìm yến thanh ti liếc mắt nhìn cô ta đương nhiên là tới tìm yến minh tu cô trẻ cô kích động như thế làm gì cô cô yến thanh ti cô cho tôi xuống cho tôi xuống yến như kha gào thét chói thai yến thanh ti c o n môi cười lạnh làm cho cô nhớ tới chuyện c ũ ả hai mắt yến như kha tràn đầy oán hận nhìn yến thanh ti cho tôi xuống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 cuộn thành một thành đoạn. yến thanh ti trầm biếm đẩy cửa xe ra v ư ớ c xuống quả nhiên cánh cửa gì sắt đã được mở ra có người ở trong đó thật yến thanh ti dùng sức đẩy cánh cửa sắt vang lên những tiếng loảng xoảng đinh t hai cửa rất nặng yến thanh ti đẩy vài cái mới mở ra được cô xoay người mở cửa xe t ú g lấy yến như kha kéo xuống yến thanh ti đi thôi cô trẻ thăm lại chốn xưa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 tôi đến tìm cậu chơi trốn tìm ra đây hiến thanh ti đợi một hồi cũng không thấy có người trả lời lại gọi hiến minh tu lần này hiến minh tu đi ra phòng của hắn ở trên lầu hai có một ban công hắn ra ngoài túi đầu nhìn hiến thanh ti nở nụ cười không nghĩ lại nhanh thế tôi còn tưởng không thể gặp chị trước khi trời tối đấy hai tay hiến minh tu chống ở ban công túi đầu cười với hiến thanh ti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 ân đoán của tôi và cậu ta tôi sẽ tự chấm dứt hai mươi phút sau nếu tôi còn chưa ra thì các anh cứ xông vào không cần cố kỵ tôi chỉ cần cứu nhạc phu nhân an toàn trở ra là được đây là mệnh lệnh sau đó cô trở về hỏi y ế n minh tu được chưa y ế n minh tu gật đầu ý chị là thả cùng tôi cá chết lưới rách cũng không muốn tôi sống sót ra ngoài được đúng không h y ế n thanh t i chị thật sự là người tàn nhẫn nhất của hiến gia độ tàn nhẫn của hiến thanh ti đã hơn hẳn tất cả những người trong hiến gia bởi vì cô không chỉ đậu k á c với người khác mà còn đậu k á c với chính bản thân mình hiến thanh ti cậu bắt cóc mẹ chồng tôi cậu muốn báo thù tôi cậu cảm thấy tôi có thể nhân từ với cậu được à hiến minh tu cười ha hả đúng thế chị lên đây tôi cho chị gặp bà ấy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 cô giống như ánh mặt trời rực rỡ làm ấm cả gian nhà tiến minh tu đ ỗ n g nhiên muốn thử hương vị của kẹo dừa thật sự ngon như thế sao từ trước đến nay tiến thanh ti luôn rất thô bạo và đen tối giống như một con rắn độc ngủ trong bóng tối lúc nào cũng có thể lao ra cắn người ta một nhát nhưng giờ cốt như đã hoàn toàn thay đổi ăn hết cái kẹo tiến thanh ti lại hỏi còn không tiến minh tu hết rồi trên mặt y ế n thanh ti không khỏi hiện ra vẻ tiếc nuối đáng tiếc đây là lần đầu tiên tôi ăn k ẹ o dừa đấy ngon lắm cảm ơn y ế n minh tu nói theo bản năng không cần khách khí nói xong hắn nhíu mày sao hắn lại nói không khách khí chứ hắn bị y ế n thanh ti làm cho u mê rồi hắn bèn đổi lại gương mặt lạnh lùng tôi nghĩ giờ không phải lúc chúng ta nói tới cái k ẹ o dừa mà là vấn đề sống chết của chị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 hẹn gặp lại em trai hắn muốn xem xem khi gặp phải lựa chọn thế này hiến thanh ti sẽ làm như thế nào hắn nghĩ hắn đoán được lựa chọn của hiến thanh ti cô có con nhất định sẽ chọn uống nước hiến thanh ti liếc mắt nhìn ánh mặt trời mỏng manh le lói qua khe cửa sổ hỏi bên trái là thuốc độc bên phải là nước tiến minh tu gật đầu đúng tùy chị chọn hiến thanh ti gật gật cô không nhìn lên bàn trong ánh mắt chăm chú của y ế n minh tu cô cầm cái ly bên trái lên y ế n minh tu kinh hãi giữ chặt lấy y ế n thanh ti đang chuẩn bị ngửa cổ u ố n g ly nước này y ế n thanh ti chị nhìn cho rõ chị đang cầm ly thuốc độc đấy y ế n thanh ti nhìn vào mắt hắn lãnh đạm nói tôi biết rõ rất rõ cô cực kỳ bình tĩnh dường như thứ mình sắp uống không phải thuốc độc mà là một ly nước bình thường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 chẳng lẽ chị không thích có con à, không muốn sinh nó ra à, không muốn một ngày được nhìn thấy nó lớn lên gọi chị một tiếng mẹ à? hắn chỉ muốn nhìn thấy sắc mặt xấu xí ích kỷ của y ế n thanh ti khi lựa chọn sự sống cho mình hắn chỉ muốn y ế n thanh ti phải hối hận y ế n thanh ti mỉm cười tôi rất muốn nhưng làm thế nào được chứ cậu sẽ thả cả hai chúng tôi ư y ế n minh tu buông tay cô ra không thể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 c h ư ơ một nghìn năm trăm chín mươi lăm uống chén độc dược kia chị sẽ chết đấy mắt yến minh tu t r ợ to tận mắt nhìn yến thanh ti ngẩng đầu uống cạn ly nước động tác của cô rất nhanh nhanh tới nôi yến minh tu không thể nào ngăn kịp yến minh tu quắt to một tiếng yến thanh ti yến thanh ti buông tay cái chén rơi xuống nền vỡ tan thành nước trong chén không có hương vị gì yến thanh ti chỉ có một cảm rất lạnh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 t i ế n thanh ti cười nhẹ h u ơ n g chi hiện tại bà ấy cũng là người thân của tôi là mẹ chồng của tôi t i ế n thanh ti chị không hối hận ư uống xong chén thuốc độc này chị sẽ chết đấy chị sẽ chết đấy biết không hả t r ă m chín mươi sáu dù tôi sống hay chết thì cũng không được làm khó hắn t i ế n thanh ti nhún vai nụ cười có vài phần đùng dùng cậu nhìn tôi giống như đang hối hận sao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 đó không phải nhạc phu nhân thanh âm của y ế n minh tu rất nhẹ dường như là trong lúc giằng co với y ế n thanh ti hắn đã mất hết toàn bộ sức lực rồi sắc mặt của y ế n thanh ti biến đổi cậu nói cái gì cô nhanh chóng đi tới trước mặt nhạc phu nhân lột túi c h ù m đầu ra quả nhiên người đó không phải nhạc phu nhân trong ngực y ế n thanh ti vọt lên một đoàn lửa giận cô xông tới trước mặt y ế n minh tu đấm cho hắn một cú người đâu mẹ tôi đâu y ế n minh tu người gạt tôi sẽ không có kết cục tốt đâu dù giờ tôi có t r ú n g độc thì trước khi chết vẫn có thể làm cho cậu chết trước y ế n minh tu không phản kháng hắn không còn sức để phản kháng nữa máu từ trong miệng hắn chảy ra hắn chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt tức giận của y ế n thanh t i tôi không l ừ a chị nhạc phu nhân đã từng ở đây nhưng trước khi chỉ tới mười phút thì bà ấy đã bị người ta mang đi rồi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 còn có cô. trong bốn người y ế n minh tu có thể xem là người vô tội nhất y ế n thanh ti có thể thả y ế n minh châu đi thì cũng có thể tha cho y ế n minh tu lời nói của y ế n thanh ti lọt vào thai y ế n minh tu làm cho hắn không còn nhận ra cô nữa đây căn bản không phải người mà hắn biết cô giống như ở thời khắc cuối cùng của mình trở thành một người chị y ế n minh tu giữ tay y ế n thanh ti y ế n thanh ti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 coi như là trả lại cho cậu vụ tai nạn xe mà tôi đã gây ra cho cậu đi tiến thanh ti xoay người bước lên xe cô hy vọng trước khi đọc phát tác có thể gặp mặt nhạc phu nhân và nhạc thính phong một lần nhưng sao thời gian trôi qua lâu thế rồi mà đọc vẫn chưa phát tác tiến thanh ti nghi hoặc trong lòng đang nghĩ tiến thanh ti không chú ý tới động tĩnh xung quanh đột nhiên bảo tiêu t r o n g xe chạy ra hét lên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 người hay bao cắt bị đánh bay như thế thì cũng không khác gì nhau về cơ bản rơi xuống rồi là nằm im y ế n thanh ti miệng cô nỉ non y ế n minh tu mấy bảo tiêu khác nhanh chóng x o n g tới túm lấy y ế n như kha kéo ra giữ c h ặ t y ế n như kha bị vặn tay tới chất khớp mặt bị áp xuống đường dính đầy cắt bụi cô ta như người điền vừa d ẫ y vừa mắng to y ế n minh tu đầu ngu xuẩn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 cô có cảm giác như trời long đất lở trước mắt biến thành màu đen tiến minh tu nằm cách đó không xa mà cô không thể đi tới được dường như không có cách nào tới được hốc mắt tiến thanh ti khô khốc gió thổi lên ra mặt lạnh toát nhìn không ra biểu tình của cô lúc này dưới chân nhẹ nhõng bước đi không hề có cảm giác gì tiến thanh ti khó khăn lắm mới đi tới trước mặt tiến minh tu được trên mặt hắn toàn máu là máu mũi miệng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 y ế n thanh ti biết xương cốt của y ế n minh tu đã bị gãy nhiều chỗ cô cũng không tùy ý dám động vào hắn tiết hầu cô như có một tảng đá chặn lại hốc mắt cay cay như có cát nước mắt làm tầm nhìn của cô mờ mịt cô gật đầu thanh em run run tôi biết tôi biết cậu không muốn giết tôi lúc cậu nhìn tôi trong mắt cậu không có sắc khí tôi biết hết cậu đừng nói gì cả tôi sẽ cho người đưa cậu tới bệnh viện hiến minh tu chưa từng nghĩ sẽ giết hiến thanh ti cũng như hiến thanh ti không nghĩ sẽ giết hiến minh tu bọn họ có nhiều khúc mắc với nhau hiến thanh ti cũng không coi hiến minh tu là em trai nhưng chưa từng coi hắn là kẻ thù hiến minh tu muốn cười như lại không cười nổi đau quá không vô vô dụng thôi chưa tới bệnh viện thì tôi đã chết rồi hiến thanh ti lắc đầu hiến minh tu cậu phải sống phải sống tốt cậu sẽ không chết cậu chỉ bị đụng nhẹ thôi xe sống nhất định xe sống cô quay đầu gọi người mau gọi xe cứu thương tới đây không lái xe tới đây các người đưa nó tới bệnh viện mau lên hai bảo tiêu chạy tới muốn đưa yến minh tu đi nhưng hắn lại đột nhiên bắt lấy tay của yến thanh thi tay hắn đầy máu dính đầy lên làn da trắng non của yến thanh thi nhìn cực kỳ trói mắt y ế n thanh ti muốn cười với hắn nhưng khoe miệng chỉ giật giật so với khóc còn khó coi hơn y ế n minh tu lần này tôi nợ cậu một mạng tôi sẽ tôi chưa từng nợ ai cái gì tôi sẽ trả lại cho cậu cậu kiên trì một chút y ế n minh tu không nghĩ y ế n thanh ti sẽ thả mình đi y ế n thanh ti càng không ngờ trong khoảnh khắc đối mặt với cái chết y ế n minh tu sẽ cứu mình bọn họ là chị em nhưng chưa bao giờ giống chị em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 lúc cô khóc nhìn rất đẹp làm cho y ế n minh tu nhớ tới những đoá hoa mà mình trồng trước kia lúc sáng sớm g i ọ t sương từ trên cánh hoa trượt xuống nhìn rất đẹp y ế n thanh ti nắm chặt tay y ế n minh tu nước mắt rơi xuống như mưa bởi vì tôi không muốn cậu chết tôi muốn cậu đi muốn cậu còn sống chúng ta có thể không là người thân nhưng có thể gặp thoáng qua như người xa lạ giống tôi và y ế n minh châu bây giờ cũng tốt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 giờ chết rồi thật tốt nước mắt trên mặt yến thanh ti nhanh chóng bị gió h ă n g khô cô không biết tay mình lạnh hay tay y ế n minh tu đang lạnh dần trong lòng bối rối cô lắc đầu nói tôi không vui tôi sao có thể vui nổi đây y ế n minh tu tôi vĩnh viễn không có cơ hội gọi chị gọi chị yến minh tu nhắm mắt lại miệng hơi cười nụ cười chua sót rốt cuộc hắn vẫn không thể gọi cô một tiếng chị gái được